chương 18 trong trắng khoác lên lòng trong trắng chiếc áo giáp cầu nguyện và hy sinh câu 425 phúc cho ai trong trắng vì sẽ được thấy mặt Thiên Chúa không phải chỉ có tu sĩ mà cả người đời cũng phải trong trắng theo đấng bậc mình sống trong trắng không phải bị ràng buộc nhưng cần được tự do hơn câu 426 có nhiều thiên thần trong trắng mà lại làm ma quỷ của ghen ghét vô phúc cho cộng đoàn nào gặp loại thiên thần ấy câu 427 Chúa chỉ ban sự trong trắng cho linh hồn khiêm nhường con hãy cầu xin hàng ngày với tâm hồn đơn sơ chân thành Thực sự nhìn nhận sự yếu đuối của con Câu 428 Người kiêu ngạo trước sau cũng sa ngã nặng Họ cậy vào sức riêng mình không dựa vào Chúa Câu 429 Báo chí hô hào bảo vệ tranh đấu cho nhân quyền dân quyền Nhưng đồng thời tất cả truyền thống xã hội trên thế giới Đều kể con người như loài vật Khêu gợi thú tính Đầu độc bằng những bón ăn dơ bẩn hơn súc vật Những người tranh đấu ở đâu Các hội bảo vệ này nọ ở đâu Họ đầu tư vào sách báo ấy Họ là độc giả chuyên cần Câu 430 Ma quỷ có thể đuổi được Thế gian có thể tránh xa được Xác thịt con mang theo mãi đến chết Câu 431 Muốn trong trắng con phải hy sinh Cánh huệ trắng tinh, cành mai thơm tho Cành đào xinh đẹp Vì nó đâm rễ sâu vào lòng đất Vì nó cầm cự với mưa báo Vì nó chịu những bàn tay cắt tỉa của 432. Không có đức bác ái, sự trong trắng không có ý nghĩa. Tại sao con giữ mình trong trắng? Vì con ích kỷ, không chịu được ai. Vì không ai yêu con nổi. Hay vì con muốn giữ lòng con để yêu Chúa và yêu tha nhân trọn vẹn hơn? Chỉ lý do cuối cùng này mới chính đáng. Câu 433 Bao nhiêu tâm hồn giáo dân trong trắng gương mẫu giữa trần gian Tâm hồn tận hiến của con phải cảm phục Phấn khởi và vươn cao hơn nữa Câu 434 Nhiều thanh niên cười ngạo nghẽ mỉa mai Cho là chuyện hoang đường của thời thượng cổ Nếu ai đề cập đến vấn đề sống trong trắng Nhưng đến phiên họ, họ chọn người bạn trong trắng Họ đánh ghen, họ tự vấn khi gặp người bạn đồi trị Câu 435 Cha đã gặp nhiều người thuộc nhiều giới ở nhiều nước khác nhau Sống độc độc thân hạnh phúc giữa đời Bí quyết của họ sống cầu nguyện trong 436, tu sĩ viện nhiều lý do để bầu chữa cho sự ra đi của mình, nhưng phần lớn bị bó buộc vì khởi sự bằng thế kẹt tình cảm và chấm dứt cầu nguyện từ lâu. Câu 437, Magdalena đã trỗi dậy và nên thánh, chừng nào con mới quyết định. 438 Con đừng bảo nước không dập tắt được lửa Chỉ vì nước ít lửa nhiều thôi Câu 439 Sắc thịt là đặt công nằm sẵn trong con Sách báo, phim ảnh Bạn bè xấu là những khí giới ngày càng tối tân hơn Nếu con không hiện đại hóa khí giới của con Cầu nguyện, bí tích, hy sinh Nếu con không tỉnh thức canh phòng, nếu con không dẹp ngay mọi mầm mống nổi loạn, nếu con nuôi dưỡng đặc công, nếu bỏ các đồng minh là các thánh là bạn tốt, con sẽ bị tấn công vũ bão và thảm bại. Câu 440. Ăn uống nhậu nhẹt vô đồ là mở cửa cho quỷ dâm dục. câu trăm 441 bác sĩ làm sao chị lành được khi bệnh nhân cương quyết nói mình không có bệnh không chịu cho khám không uống thuốc câu 442 không trong trắng việc tâm đồ không bảo đảm kho tàng con ở đâu lòng con ở đó Câu 443, đừng nói tôi thương họ vì họ thương tôi quá, con phải thương con trước, lấy gì đổi được linh hồn con. Câu 444, không làm hòa với tính dâm mô cũng như không làm hòa với bệnh tật được vì là vấn đề sống chết. 445 quả tim của con không phải bằng đá quả tim của con quý máu vì nó bằng thịt vì nó biết yêu thương hãy can đảm cầm thánh giá cả hai tay và cắm vào đó Câu 446 nói những chuyện dâm mô dù để giải buồn cũng không có lời đừng nói bao giờ kinh nghiệm cho thấy những người hay nói sẽ làm Đây là tâm lý chiến. Câu 447: Không nhận đối thoại với quỷ dâm ô, Dĩ đào vi thượng sách, cũng như không đứng xem thử bom nguyên tử. Câu 448: Các thánh cũng yếu đuối như con, có vị yếu đuối hơn con nữa, có thế mới có công nghiệp, mới làm thánh. Họ chỉ khác con là họ quyết tâm Câu 449 Xác thịt luôn luôn mỏng giòn Dù mặc áo gì Dưới lớp áo vẫn là xác thịt Câu 450 Giá trị của thân xác con Mua chuộc bằng máu thánh chúa Làm đền thờ chúa ba ngôi Sẽ vinh hiển muôn đời Câu 451 Bản thông tin của quỷ diêm ô hấp dẫn lắm Luật sư của xác thịt biện hộ ráo riết lắm Đừng đối thoại với nó Hãy biết sau chốc lát hưởng lạc Con sẽ cảm thấy chán ngấy cắn rứt và cô đơn Con đổi thiên đàng lấy hòa ngục sao Câu 452. Thần ô uế chỉ sợ ăn chay và cầu nguyện. Con đã làm chưa? Câu 453. Khốn nạn nhất là khi không chấp nhận lời khuyên bảo của kẻ khác mà con tự cấp cho mình giấy hành kiểm trắng hà a. 454. Đừng bao giờ khinh anh em con, nếu đứng vững đến hôm nay là ơn Chúa, xem chừng kẻo ngày mai con ngã nặng hơn. Câu 455. Xem thường không giữ hữu quan là mở cửa cho địch vào thành. David thắng Goliath khổng lồ nhưng không thắng được 156 một khi đã trỗi dậy hãy cầm khí giới và quyết liệt tác chiến ban chiêu hồi của quỷ dâm ô khéo lắm câu 457 bại một trận không phải là thua cả cuộc chiến chúa muốn dùng mọi sự để làm nên sự lành kể cả tội lỗi Câu 458 Tôi không muốn biết Muốn nhớ quá khứ của anh em tôi Tôi chỉ muốn biết hiện tại của anh em Để thương nhau Để nâng đỡ nhau Và tương lai để tin nhau Để khuyến khích nhau Câu 459 Càng sống trong trắng Chỉ chí khí càng vững Vì đã được rèn luyện Qua nhiều trận anh hùng dũng Câu 460 Tôi hoàn toàn tin tưởng ở Chúa Giêsu Khi thấy Ngài tha thứ và bênh vực kẻ tội lỗi Ai sạch tội hãy ném đá bà ngoại tình này Thầy cũng không lên án con hãy ra về Madalena được tha nhiều vì đã yêu nhiều Câu 461 Người ta không hiểu được sự trinh khiết Có người cho là dại, Có người cho là khờ Có người cho là uống Dưới mắt Thiên Chúa là một kỳ công Đời trinh khiết chỉ có thể thực hiện nhờ Thiên Chúa Và chỉ có Thiên Chúa mới giải thích được sự trinh khiết